các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Ở nhà họ Phong, anh ta giống như là chó được đến thời kỳ động dục, liều mạng phóng điện với cô. Với những kiểu đàn ông như vậy, cô thường không đặt vào trong mắt, cô đã sớm miễn dịch với kiểu đàn ông đó rồi. Kiều Nhung Ngọc không hề biết suy nghĩ của Naria. Cô cảm thấy hai người họ rất là xứng đôi. Hơn nữa cô còn nhìn ra được, Đỗ Vũ vô cùng có hứng thú với Naria. Sau này nếu như anh hai biết được bí mật của Naria, Thì liệu rằng con có cảm thấy hứng thú với cô ấy hay không? Để cho cái người tự nhận là đa tình kia chịu một chút khổ sở đi. Nói trắng ra, cô cũng chẳng phải là có lòng tốt, muốn mại mối cho hai người này. Mà cô chỉ là muốn xem một chút kịch vui mà thôi. Nhung Nhung à, hai người đang nói gì vậy chứ? Ngồi ở bên trái kiều Nhung Ngọc. Phòng vũ phòng xen vào cất tiếng hỏi. Tuy nghe thấy hai cô nói chuyện, nhưng anh lại không hiểu được họ đang nói cái gì ngay đầu nhìn anh, cô cười hiếp cả hai mắt lại. em bảo sẽ để cho Naria đi cùng với anh hai ti tham quan. anh cũng muốn đi nữa. vừa nghe thấy có thể đi chơi, anh lập tức nói anh cũng muốn đi nha. ngồi ở trên ghế, anh lập tức nhổm người dậy, hoàn toàn muốn thử độ vững chắc của chiếc ghế này. giữ chặt lấy tay anh, cô ngăn cản anh tiếp tục bật người. tuy rằng ghế rất là chắc, nhưng anh cứ bật lên như vậy, khiến các cô không bị say xe cũng cảm thấy nhức đầu vũ vỗ à, anh được bằng người nữa. Được rồi. Ngoan ngoãn ngồi im lại. Anh lật tay nắm ngược lại tay cô, hai mắt tràn ngập mong chờ nhìn cô. Anh cũng muốn đi chơi. Nhìn vẻ mặt như chú chó nhỏ của anh, Naria kích động suýt chút nữa thì xong lên ôm anh, đồng ý bất cứ yêu cầu nào của anh. Xem ra người chồng này của Ngọc Nhi thật sự giống như cô đã nói, vô cùng đáng yêu. Sau khi chúng ta rời khỏi bệnh viện, sẽ cùng với bọn họ đi chơi. Sau khi bọn họ đi tuần trăng mặt vui vẻ Bởi vì cô mang thai nên bọn họ Chưa có thời gian đi đâu cả Vì vậy lần này Nên cùng với mọi người đi chơi một chút cho thoải mái Hay quá hay quá thôi Anh vui sướng ôm cô vào trong lòng Bà ngồi ở ghế trước Tiểu địa già vờ như không nhìn thấy phản ứng của anh Tienaria ở chung với bọn họ chưa lâu Nhưng lại rất yêu thích tính cách như trẻ con của anh Dễ dàng thoả mãn Mãi mãi đều vui vẻ như vậy đến bệnh viện trước khi đi vào kiểm tra, Kiều nhung Ngọc đã gọi điện thoại bảo Đỗ Vũ tới bệnh viện đón bọn họ. Sau khi kiểm tra xong, mọi người liền bảo Đỗ Vũ trở đi giàu. Em không cần gọi anh đến đón mọi người về nhà hay sao? Anh cứ tưởng là mình chỉ đảm nhận chức tài thế thôi, nhưng không ngờ còn kiêm luôn cả chức bạn gái đồng hành nữa. Đúng vậy nha. Nhưng đây là lần đầu tiên Naria tới Đài Loan, cũng đầu thể để cô ấy chưa đi thăm tú mà trở về nước Mỹ luôn được. Cô nói nghe rất là có lý, nhưng lại khiến cho đỗ vũ muốn phùn máu ra. hơn nữa vũ vũ cũng muốn đi chơi nữa. Cô cái đề phòng vũ phòng đang ngồi ở bên cạnh mình. Vũ vũ à, anh nói đi, anh cũng muốn đi chơi mà có đúng hay không? Đúng vậy, đúng vậy, anh hai à, em cũng muốn đi chơi nha. kẽ thở dài ở trong lòng, nói tóm lại là cô luôn có biện pháp, làm anh chẳng thể từ chối. Vì thế năm người kéo nhau đi chơi khắp trên các đường phố ở Đài Bắc. Tiện thể đi mua sắm luôn. Thỉnh thoảng lại còn mua thêm mấy món điểm tâm để đi ăn đường. Kiểu Nhung Ngọc vào phòng vũ phọng đi tít ở đằng trước. Còn Tiểu Lị thì đi sát phía sau hai người. Để phòng lúc cậu chủ quên mất, cô chủ đang mang thai mà vọt đi. Cô cũng có thể chăm sóc tốt cho cô chủ. Tám lạnh, mà kệ vô tình hay cô ý. Cuối cùng thì Naria và Đỗ Vũ là đi ở với nhau. Đỗ Vũ còn một chút nhàn rỗi. Vừa nhìn chằm chằm Naria... Nhưng vẫn không quên phóng điện với cô gái đi ngang qua. Nhìn dáng vẻ phong lưu của anh ta, Nadia càng thêm kinh tường. Một người đàn ông như vậy, đáng lẽ phải bị tất cả phụ nữ kinh bì mới đúng. Đằng này những cô gái kia còn vui vẻ đáp lại anh ta. Thật là không hiểu nổi, kiểu đàn ông này thì có gì là tốt chứ. Không phải Đô Vũ không cảm nhận được. Anh đương nhiên nhìn thấy vẻ kinh tường và thành kiến trong mắt của cô. Xong anh lại cảm như là không thấy thậm chí còn cố ý cúi đầu nhỏ giọng gọi bên tên cô. cô rất chán ghét tôi sao? cô là người đầu tiên dám tỏ ý kinh thường rõ ràng như thế với anh. luồn thắng cự sự tiếp xúc của anh, anh thật sự là vô cùng hứng thú với cô. cách xa tôi ra. cô ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh nói. nói chuyện thì cứ nói chuyện, vì sao phải cận sát vào như thế làm gì? hại cô người hương nước hoa dịu nhẹ từ người anh tỏa ra. đúng là chết tiệt, nhưng làm sao cô có thể nghĩ là hương nước hoa ở trên người anh ta là dễ người được cơ chứ với vẻ mặt cợt nhà anh chẳng những không cách xa cô ngược lại còn khoác tay ở trên vai của cô nữa đừng có xấu hổ mà Chốt cuộc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.